Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3557 đầm rồng hang hổ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, cái gì? Lâm Hiên vốn chỉ là có chút tò mò thuận miệng hỏi bên trên một câu, nhưng mà đối phương trả lời là quá xa nhân ý bề ngoài chút ít, mặc dù dùng hắn lòng dạ cũng đột nhiên biến sắc, mà lần này biểu lộ biến hóa tự nhiên đã rơi vào linh tục hai người trong mắt như thế nào hẳn là cái này ngũ long tỷ cùng đạo hữu có quan hệ linh tộc thánh nữ dinh ngạc thanh âm truyền vào trong lỗ tai cứ việc cái này phỏng đoán liền chính cô ta đều cảm thấy có chút khó tin đạo hữu nói đùa lâm mẫu làm sao có thể bái kiến ngũ long tỷ chỉ là nghe qua cùng bảo vật này có quan hệ một ít truyền thuyết mà thôi lâm hiên gượng cười thanh âm truyền vào lỗ tai biểu lộ đắt là mảy may Sơ hở cũng không Cùng này có quan hệ truyền thuyết Đúng vậy Ngũ Long vừa ra Huyết lưu phiêu sử Sổ trăm vạn năm trước Bảo vật này từng tại linh giới nhất lên Gió tanh mưa máu vô số Chỉ là Về sau Không biết lại mất rơi xuống nơi nào Lâm Hiên khu cằn mà Nói Hắn hôm nay đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả Tự nhiên có thể tiếp Xúc đến không ít thượng cổ che dấu rồi, ngoại trừ cùng Nguyệt Nhi có. Quan hệ manh mối, lam sắc tinh hải cùng ngũ long tỉ cũng là hắn tìm. Hiểu trọng điểm kia mà. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là bị lâm hiên nắm giữ đến đi. Một tí manh mối. Nói thí dụ như ngũ long tỉ. Chuyện thuyết đó là tiên giới lưu truyền tới nay đồ vật càng hơn tiên. Thiên linh bảo rất nhiều, lai lịch lại không đề sổ trăm vạn năm trước. Tại linh giới có thể khiến cho qua vô số gió tanh mưa máu. Nói sinh linh đồ thán cũng không có sai bởi vì bảo vật này vẫn lạc tu. Sĩ nhiều vô số kể, liền độ kiếp cấp bật đều có gần trăm nhiều. Cụ thể tình hình tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng Lâm Hiên cũng biết. Ngũ long tỉ không phải chuyện đùa, chính là tán tiên yêu vương chân. Ma thủy tổ đều muốn nhớ thương bảo vật, cho nên không phải vạn bất đắc. Dĩ... Lâm Hiên cũng sẽ không dễ dàng sử dụng vật ấy Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Nhưng hắn là biết rõ Hôm nay chính mình tuy nhiên thực lực không tầm thường Nhưng xa Không có đến có thể tại tam giới đi ngang tình trạng Nguyên bản một mực cho rằng ngũ long tỉ là tiên giới chi vật Không Nghĩ tới nhưng lại đồn đãi có sai Tục ngữ nói đạp phá thiết hài vô mịch sử Được đến toàn bộ không uổng Phí công phu, Lâm Hiên không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, hội theo linh. Tộc thánh nữ tại đây đạt được như thế hữu dụng manh mối. Ngũ long tỉ đúng là chân linh thánh vật, xuất từ ở nơi này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên trong nội tâm đắc làm. Ra quyết định rồi, cùng nàng này đi đến một khi tuy nhiên bốc lên. Phong hiểm không nhỏ, nhưng an biết, không có ngoài dự đoán mọi người. Thu hoạch Trong nội tâm làm ra lựa chọn, nhưng biểu hiện ra, lâm hiên đương. nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này. Trên mặt ngược lại cố ý lộ ra do dự, thấy linh tục thánh nữ trong nội Tâm tâm thần bất định đối phương nếu là cự tuyệt mạo hiểm, mình cùng. Linh tục tình cảnh có thể cũng có chút bất lợi. Mặc dù đối phương cũng không phải một điểm cố kỳ cũng không, nhưng tu. Tiên giới dù sao cũng là dùng thực lực nói chuyện. Cũng may Lâm Hiên, Lâm Hiên tuy nhiên do dự nhưng là cũng không lộ ra. Ý cử tuyệt thái độ lập lờ nước đôi, linh tục thánh nữ vội vàng đồng ý. Hạ không ít chỗ tốt, tục ngư nói trọng thưởng phía dưới tất có súng. Phu tại bỏ ra một số lại để cho độ kiếp kỳ tồn tại cũng sẽ biết cảm. Thấy đỏ mắt tài hàng về sau, Lâm Hiên rốt cuộc nhả ra đồng ý cùng nàng. Cùng một chỗ trước đi mạo hiểm rồi. Linh tục thánh nữ đại hỷ thái độ càng phát ra ăn cần vô cùng, hôm nay. Sắc trời đã tối, khởi hành đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian, vì vậy là gọi. Qua thị nữ, lại để cho hắn tiến đưa Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi tiến về. Trước khách quý lâu, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Nhìn qua Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đi xa, một mực trầm mặt không nói. Linh tục lão tổ tay áo phất một cái, một tầng màu lam nhạt màn sáng hiện hiện mà ra Không cần phải nói tự nhiên là có cách âm hiệu quả Hoàn nhi Việc này ngươi thực có nắm chắc Ngươi nên biết cái kia Chân linh trong mộ địa có cái gì Linh tục lão tổ thở dài trong Thanh âm mang theo ăn cẩn chi ý Ta tự nhiên hiểu được Có thể ngoài ra ở đâu còn có cái gì tốt lựa Chọn bắt buộc mão hiểm Có lẽ còn còn sống đường như nhát như chuột Hoàn nhi cùng Linh tục mới thật sự là đại họa lâm đầu rồi. Linh tục. Thánh nữ có chút bất đắc dĩ nói. Lão giả lâm vào trầm mặt. Thật lâu mới nhớ mày bở môi khẽ nhúc nhích lại truyền âm đi lên. Đã qua ước thời gian một chén trà công phu. Linh tục thánh nữ trên mặt. Lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc nghĩa phụ. Ngài nói thật cái kia chân. Linh trong mộ địa thực sự. Việc này tự nhiên là thật lão phu sao lại hồ ngôn loạn ngữ nhưng làm như vậy mặc dù có khả năng thoát khỏi nguy cơ nhưng chính ngươi bước lên phong hiểm cũng là không nhỏ địa một cách không tốt tựu là vạn kiếp bất phục kết cục cho nên lão phu tuy nhiên đem việc này nói cho ngươi nhưng đến tổn cùng nên làm như thế nào còn muốn chính ngươi hào hào châm trước cắt không thể hành động theo cảm tình linh tộc lão tổ biểu lộ ngưng trọng mà nói Đa tạ nghĩa phụ, Hoàn Nhi tự nhiên tinh tưởng. Nói sau Lâm Hiên, lúc này cùng Nguyệt Nhi cũng đi tới khách quý trong lầu. Linh tục ít có khách tới thăm, nhưng mà cái này khách quý lâu lại tu. Kiến được cực kỳ không tầm thường, hoàn cảnh đẹp và tính mịt tối. Nghĩa phong cách cổ xưa, một cấu cổ kính hàm xúc thú vị Nhi hiện hiện. Mà ra, tiến vào khách quý lâu, Lâm Hiên không nói hai lời, tay áo phất một. Cái, liền đem một bộ trận kỳ tế ra tục ngữ nói ý muốn hại người. Không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hôm nay thế nhưng mà đang ở đầm rồng hang hổ bên trong, lâm hiên tuy. nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng sẽ không mù quáng tự đại. Nên có coi chừng đó là nửa điểm cũng không có thể thiếu a Thiếu ra, người như thế nào dễ dàng như thế đáp ứng cái kia chân. Linh mộ địa. Liện phi thiên ma chủ đều táng thân tại chỗ đó, chúng ta. Lần đi cũng quá nguy hiểm chút ít, không khác bảo hổ lột ra. Ở trước, mặt người ngoài, Nguyệt Nhi ý kiến cũng không cùng Lâm Hiên phía bên. Trái, nhưng cách này cũng không có nghĩa là, nàng sẽ không có cách nhìn của mình rồi. Dù sao Nguyệt Nhi đã xưa đâu bằng nay, khôi phục kiếp trước bộ phận. trí nhớ, chỉ có điều nàng yêu Lâm Hiên vô cùng, cho nên ở trước mặt. Người ngoài cũng không hội gọt trưởng phu mặt mũi địa phương Lúc này chỉ có hai vợ chồng tự nhiên muốn hảo ý nhắc nhở Không đồng ý thì như thế nào Nếu chúng ta thực đau khổ bức bách cái Kia linh tục thánh nữ nói không chừng hội chơi tự bảo siết Ta không Thể không ném chuột sợ vỡ bình Lâm Hiên thở dài Lời nói là như thế Nhưng cứ như vậy đáp ứng Hay vẫn là quá qua loa Đi một tí Nguyệt Nhi đương nhiên biết Lâm Hiên là vì mình, nhưng... Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác, cảm thấy thiếu ra làm này lựa. Chọn có chút không ổn, nguyên nhân là cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Lắm, nhưng thực lực đến nơi này cấp bậc đối với trong lòng Linh. Triệu khẳng định không dám khinh thường. Nha đầu ngốc, ta làm sao không rõ ràng lắm, việc này nguy hiểm không? Phải chuyện đùa, nhưng thứ nhất... Chúng ta không có cách khác lựa chọn. Thứ hai, ngũ long tỉ bí mật ta cũng tuyệt đối không thể dùng buôn. Thà, đã có cơ hội, khẳng định muốn biết rõ ràng. Ngũ long tỉ bí mật, ân, lâm hiên nhẹ gật đầu Nguyệt Nhi ngươi có thể nhớ rõ, cái kia. Bản thượng cổ điển tịch ở bên trong, về Bách Linh ấm miêu tả. Thiếu gia nói là, Nguyệt Nhi cũng nghĩ tới cái kia bản điển tịch trong tuy nhiên chỉ có. Vụn vặt miêu tả hơn nữa phi thường mơ hồ, nhưng nếu thật sự, ngươi hiện tại đã biết rõ, ta tại sao phải mạo hiểm rồi, bởi vì khả năng thu hoạch giá trị tuyệt đối được. Lâm Hiên mỉm cười nói tốt rồi Nguyệt Nhi, việc này ta đã quyết định. Ngươi cũng không cần khuyên nữa rồi, nhỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta cùng một chỗ đi sông cái kia đầm rồng hang hổ đi